Xin mời các bạn khán thính giả đến với tập 8 của bộ truyện Huyết Anh Vũ, tác giả Cổ Long. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người hãy bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, mời mọi người cùng nghe truyện. Nói như vườn phòng, chết. Là một mạo hiểm cao đẹp nhất trong cuộc đời chàng Một mối yếu mệnh diêm vương trầm Đã quyết định sinh mạng của chàng rồi Chàng vốn chỉ còn có thể sống thêm nửa canh giờ Vận khí lại còn may mắn Gần chết lại gặp được thiên hạ đệ nhất danh y diệp thiền sĩ Mới bảo trụ được tính mạng Lại cũng chỉ có thể sống thêm 100 ngày 100 ngày hiện tại đã qua 49 ngày Chỉ còn lại 51 ngày 51 ngày Tịnh không là 51 năm, chết sớm hơn 51 ngày, hay muộn hơn 51 ngày, cũng không có điểm phân biệt gì đáng kể cả. Chàng sao còn sợ chết được? Thường Tiếu không hồi đáp câu hỏi của Vương Phong, lại hỏi ngược. Người còn có điểm gì chưa minh bạch? Vương Phong đáp. Nguyên nhân chính tại sao bọn chúng phải giết ta? Chân chính muốn giết ta vốn là người nào? Hiện tại ta vẫn chưa minh bạch. Chàng nói tiếp ngay lập tức. Chuyện này kỳ thật có minh bạch hay không? Cũng không phải là một vấn đề cần thiết. Thường Tiếu hỏi. Chuyện nào mới cần thiết? Vương Phong đáp. Ta còn lo chuyện khác. Chuyện nghiệm thi. Tìm thi thể bằng hữu của ta. Hộ tống về cố hương của hắn. Người và thiết thận là bằng hữu. Vương Phong gật đầu. Thường Tiếu chú mục hỏi tiếp. Bọn người quen biết nhau bao lâu? 8-9 ngày trước. 7-8 ngày trước, hắn đã thành người chết. Người lại quen hắn 8-9 ngày trước. Xem ra, người chỉ quen biết hắn có một ngày. Vương phòng đáp. Không. Bọn họ quen nhau không tới một ngày. Phải đuổi bắt huyết anh Vũ. Huyết anh Vũ đã mang tai họa tà ác đến trên mình thiết hận. Đây kỳ thật, lại là nguyện vọng của thiết hận. Huyết Anh Vũ nghe nói mỗi 7 năm lại ráng lâm xuống nhân gian một lần cho nhân gian ba nguyện vọng chỉ cần có thể thấy được Huyết Anh Vũ là nó sẽ cho ba nguyện vọng vô luận là nguyện vọng gì nó cũng thực hiện nguyện vọng thứ nhất của thiết hận lại là muốn chết chỉ vì hắn tuyệt đối không tin Huyết Anh Vũ tồn tại hắn lại càng không nghĩ sẽ được thấy Huyết Anh Vũ Huyết Anh Vũ chỉ thành đạt nguyện vọng của hắn nghĩ lại về chuyện đó Vương Phong không khỏi lắc đầu Thương Tiếu cũng lắc đầu hỏi Bằng hữu quen biết nhau Chưa tới một ngày Người lại chịu bán mạng vì hắn. Ta tuy quen biết Hắn chưa quá một ngày Lại hiểu hắn rất nhiều Hiểu cái gì Hiểu hắn là một người chính trực Ta luôn luôn bội phục người chính trực Thương Tiếu Một hồi lâu chưa cười Nghe câu nói của Vương Phong Lại mỉm cười Y cười nói Nếu quả người chỉ vì nguyên nhân này Mà bán mạng vì hắn Ta đảm bảo sau này Người nhất định sẽ hối hận Y lại bổ sung Người chính tuyệt không nói láo Nhưng theo ta biết Trong vụ án huyết ảnh vũ Hắn đã nói láo không chỉ một lần Vương Phong tịnh không hỏi, Lại mỉm cười Nói láo cố nhiên là xấu xa nhưng nếu thổ lộ sự thật lại khuấy động nỗi bất hạnh lớn hơn còn có thể tha thứ được thường tiếu cười lạnh từ từ đi tới một quang của mọi người toàn bộ đang nhìn trên người y y đi chậm chạp đến đối diện vương phong thì thể thiết thận nghe nói người mang về nhà môn vương phong thừa nhận lúc đó thiết thận đã chết rồi vương phong gật đầu ngươi khẳng định hắn quả thật đã chết Vượt phòng đáp, một người sống hay chết, ta còn có khả năng phân biệt rõ ràng. Lúc tiêu bá thảo giải phẫu khám nghiệm thi thể, người có đứng một bên quan sát? Không, công chuyện của tiêu lão tiên sinh tịch không có thích người đứng nhìn. Vì lão sợ có thể ảnh hưởng tới công chuyện của lão. Kỳ thật lão ta có cho phép ta ở lại, ta cũng vị tất nguyện ý lưu lại. Người sợ nhìn thấy, ta còn sợ bị ói mửa. Vương Phong hỏi ngược lại Ngươi không biết chuyện đó kinh tẩm đến thế nào sao Thần Tiếu không đáp ngẩng đầu lên thốt Ngươi chỉ nên trả lời câu hỏi của ta Chỉ có thể đáp Không thể hỏi Không hỏi Ngươi coi ngươi là gì Quan Ngươi coi ta là gì Bình dần bá tánh Vương Phong sửa liền người giang hồ thường tiếu lại cười lạnh vượng phong nói tiếp người giang hồ không sợ quan không chịu bị điều khiển cũng không để quan dám điều khiển thường tiếu lại cười lạnh ta dám điều khiển vượng phong tốt cho dù có dám điều khiển ta cho dù có chịu cho điều khiển vậy thì sao ta đâu có phạm pháp vượng phong lại lạnh lùng nói tiếp ta bị hiệp nghi phạm pháp chỗ nào? thường tiếu lạnh lùng đáp người hiệp trợ phạm nhân bị hiệp nghi tiểu dảo pháp ngoại vương phong hỏi có một hiệp nghi phạm nhân bị hiệp nghi là ai thường tiếu đáp thiết tận vương phong ngẩn người chợt cười thốt cho tới bây giờ tùy người chưa tự giới thiệu mình ta lại cũng đã đoán ra người là ai thường tiếu hỏi ai Vương phòng đáp Thường Tiếu Độc kiếm Thường Tiếu Thường Tiếu cười lạnh thốt Người ngủ trong quan tài tin tức lại linh thông như vậy Sáng sớm hôm nay An Tử Hảo đã nói cho ta nghe Thường Tiếu hừng một tiếng Hừm, Người này nói hơi nhiều Ta còn biết một chuyện Cũng do hắn nói Vương phòng lắc đầu Chuyện này ta nghe người ta nói tối thiểu cũng đã 10 lần. Lần thứ nhất, tối thiểu cũng đã nằm năm trước. Chuyện gì? Vương Phong cười đáp. Ta còn biết người có một cái ngoại hiệu kinh người là Hoạt Diêm Vương. Thường Tiếu không có biểu tình gì, hỏi ngược lại. Cái ngoại hiệu đó có gì không hay? Vương Phong đáp. Hay thì có hay. Có một điểm ta còn chưa minh bạch. Điểm nào? Hoạt Diêm Vương như cái tên đã gợi ý là Diêm Vương trên nhân gian không phải yêu quỷ đều do người điều khiển sao? Người nói tới thiết thận Cương thi không phải là quỷ sao? Thường Tiếu thốt ngươi khẳng định hắn đã biến thành Cương thi Ta chưa thấy qua Cương thi lại thấy qua thi thể Ta dám đảm bảo hắn đã là một người chết Thường Tiếu nói Ta cả thi thể cũng chưa thấy qua. Lúc trước cũng không thấy thi thể. Ta đương nhiên coi hắn còn là một người sống. Y nhìn Vương Phong dò xét. Người cũng dám đảm bảo lời nói của người hoàn toàn là sự thật. Vương Phong lại cười một tiếng đáp. Cho dù là sự thật, người chẳng như cũng không chịu tin. Thường Tiếu cũng cười thốt. Người đã biết ta cũng có một ngoại hiệu là Hoạt Diêm Vương. Lại tựa hồ không biết ngoại hiệu của ta vì sao mà có. Đó là vì tâm địa ngươi tàn ác, tay lạt, kiếm độc. Tâm tàn ác tự nhiên tay lạt, tay lạt tự nhiên kiếm độc. Ba thứ này kỳ thật chỉ là một, ngươi chỉ nói chúng một thứ, còn thiếu một thứ. Thứ gì? Hình phạt nặng nề. Y lại cười. Dưới hình phạt nặng nề của ta Ta đảm bảo những gì nghe được Nhất định là sự thật Vương Phong cười nói Người chẳng như đối với ta Đã có ý muốn dụng hình bức công Thường Tiếu chỉ cười Nụ cười này lộ vẻ rất tàn nhẫn Vương Phong cười cười nói tiếp Chỉ không biết người tính dùng trọng hình nào Thường Tiếu đáp Muốn biết không dễ lắm sao Nói giấc lời Bàn tay trái của y đã chỉ một cái Cái chỉ đó hướng về vương phong Bảy gã quan sai Đã có ba gã bục phát phóng tới Gã quan sai khai quan hồi nãy Đứng gần nhất là người đầu tiên phóng tới Lại không phải để bắt người Một quyền nhắm ngay mặt vương phong đấm tới Một quyền này rõ ràng Là để báo tư thủ Người bị vương phong hù thê thảm nhất Chính là gã Đối với tiểu tử này gã không có chút hảo cảm Đối với một khuôn mặt cười cười Của tiểu tử này Không chút nào thuận mắt gã Cho nên một khi thường thiếu hạ lệnh mắt người Gã lập tức muốn bay tới Đấm vào khuôn mặt tươi cười của tiểu tử này Chỗ đó tịnh không phải là chỗ chí mạnh Cho dù đánh có mạnh Cũng không thể chết người Cho nên gã đánh thoải mái Gã đánh cũng rất nặng tay Một quyền này nếu không 100 Thì ít nhất cũng có 99 cân khí lực Đánh như vậy Không những tàn mác nụ cười Mà cả khuôn mặt cũng sưng vù bình một tiếng chấn động một bóng người bay lên vương phong ngồi nguyên tại chỗ mặt cũng không bị sưng mặt của gã quan sai lại bị sưng một quyền của gã vừa mới xuất quyền đầu của vương phong đã mạnh mẽ đấm vào mặt gã đánh gãy mũi gã máu mũi sặc đầy mặt thậm chí đánh mạnh tới mức gã bay bổng hơn một trượng một quyền của vương phong đã không chỉ có một cân gã quan sai vừa bay ra hai gã quan sai bên ngoài đã phóng tới bốn bàn tay hóa thành chảo phong nhắm tả hữu thủ của vương phong chụp tới nắm thì nắm được tả hữu thủ của vương phong lại như đại bảng tung cánh phản chảo chụp vào cổ tay bọn chúng vương phong hét một tiếng lớn tung bọn chúng lên quang về phía bốn gã quan sai còn lại bay tới nơi bốn gã còn lại hai gã quan sai như tái sơn áp đỉnh vột hạ xuống bọn chúng nhanh tay nhanh mắt lập thành hai hàng song song song song tề tâm hợp lực cứng rắn đón đỡ đồng bọn rơi xuống bốn người toàn bộ bị chấn động thối lui một bước khí lực vương phong quả thật không nhỏ hai gã quan sai bị chàng quang lên mặt mày xanh dần thần sắc của bốn gã quan sai đón đỡ cũng không tốt hơn bao nhiêu rẳng rẳng rẳng bốn tiếng bốn thanh đao không hẹn mà đồng thời rút ra trên tay đào quang chói ngời như tuyết đây hiển nhiên là bốn thanh đao tốt có đao trong tay bốn gã quan sai trên mặt bỗng hiển lộ sát cơ chỉ xem qua tư thế bạt đao, đã biết bọn chúng dụng đao rất giỏi, chỉ xem qua thần sắc trên mặt, đã biết bọn chúng đao hạ tuyệt bất lưu tình. Vương Phong tự hồ không thèm nhìn bọn chúng, hai tay chẳng khoanh lại, làm như ba gã Quan Sai phóng tới đánh chàng hồi nãy không còn trong ý tưởng. Càng hình như quang hai gã lên trời là kết thúc mọi chuyện. Làm sao sự tình có thể kết thúc như vậy được? Bốn gã Quan Sai rút đao ra khỏi vỏ, Cước bộ bắt đầu di động Trái phải di động Bốn người chia nhau đứng bốn hướng Mắt Vương Phong một khi nhìn Tối thiểu cũng thấy ít nhất hai thanh đao Chàng đã buông tay Giang tay vươn vai trật nói Ngủ đã quá Tinh lực sông mãn Giờ này hoạt động giãn gần giãn cốt là tốt nhất Một người trong bốn gã quan sai lập tức thốt Bọn ta nhất định giúp ngươi hoạt động Vụ quang của Vương Phong Quét từ từ qua bốn thanh đao Nhưng động tới đao Ta lại không thể phụng bồi Những thứ đó không có lợi cho sức khỏe Một gã quan sai cười lạnh một tiếng nói Chỉ tiếc ngươi phải Tiếng nói vừa dứt, Người của gã bay lên Ba gã quan sai kia cũng đồng thời phát động Mỗi đao lóe tia trắng sáng như tuyết chói ngời Bốn gã quan sai này sử dụng một dạng đa pháp Hai đao chém vào hai vai vương phòng Hai đao chém vào hai chân vương phòng Bọn chúng tịnh chưa hạ sát thủ Bởi vì thường tiếu còn muốn lưu giữ mạng sống của Vương Phong Còn muốn hỏi cùng Vương Phong Nhưng bốn đao này chém chúng Vương Phong chắc biến thành con rùa Tuy bảo toàn được tính mạng Cũng chỉ còn có thể lăn bỏ trên đất Vương Phong tuy không muốn phụng bội Càng không muốn biến thành con rùa Đằng sau lưng chàng là quan tài Đằng sau quan tài là bức tường Chàng không thể lại trốn trong quan tài Cũng không có đường lui thoát chàng phải nghĩ ra biện pháp đối phó với bốn lưỡi dao một người phải đối phó với bốn lưỡi dao không phải là chuyện dễ dàng cũng may bốn lưỡi dao đang dùng đa pháp đả thương người không phải đa pháp lấy mạng người đa pháp đả thương người so với đa pháp lấy mạng người dễ ứng phó hơn chàng hét lên một tiếng nghiêng mình một cái đột nhiên bay lên ngay đón gã quan sai đang huy đao chém bên trái cái bay người này hai đao chém dứt chân chàng đã hụt cái nghiêng mình đó, một đao chém về bên vai phải cũng lạc vào khoảng không. tránh được ba lưỡi đao, không thể nói chàng không có bản lĩnh, chỉ đáng tiếc còn thêm một đao. đao này vốn chỉ chém lên vai chàng, nhưng vì cái nghiêng mình của chàng lại chém vào ngực chàng. vai không phải là chỗ chí mệnh, ngực lại là chỗ chí mệnh. chàng tránh được ba đao, càng nhập sâu vào một tử lộ. tình mình như chàng là một người kinh nghiệm lâm địch phong phú. Quả thật không có lý do phạm vào sai lầm trí mạng như vậy Có phải vì chàng chợt nhớ mình chỉ còn sống thêm 51 ngày nữa Đợi không nổi nữa thừa cơ hội này liều mạng Chàng tuy dám liều mạng không sợ chết Gã quan sai lại không dám để chàng liều mạng Thường tiếu tịnh không ra mệnh lệnh cho gã giết vương phòng Gã tuyệt không dám giết vương phòng Bởi vì như vậy Thông thường có nghĩa là gã tự lấy cái mạng mình Cho nên khi vừa phát giác ngực vương phong đang hứng mũi đao của mình, gã đã nhảy tránh ngay lập tức. Cũng may, khi gã ra đao đã có phần đường tay, cho nên dễ dàng biến chiều. Gã chỉ tưởng vương phong bị ba thanh đao kia bước nhập vào tử lộ. Càng không biết rằng vương phong tự mình xâm nhập vào tử lộ. Cơ hồ liều mạng. Thân hình sau khi nghiêng mình lại có biến hóa. Đao của gã cho dù không lơi tay, cũng vì tất có thể chém vào ngực vương phong. Biến hóa đó đương nhiên là mục đích để đón đỡ một đao chém vào ngực. Hiện tại đao đã lơi lòng, không cần phải thi hành biến hóa đó, cho nên vương phong tịnh không thi hành biến hóa đó. Trang lại thực hiện một biến hóa khác. Thanh đao phải né tránh. Gã quan sai đứng đằng trước phải lộ sơ hở. Trang vô lấy sơ hở đó, huy quyền đấm vào mặt gã quan sai. Chát một tiếng, gã quan sai bị tống văng ít nhất cũng một trượng. Tuy còn chưa lấy lại thăng bằng, nửa khuôn mặt bên trái đã sưng vù. Một quyền của vương phong đánh ra. Toàn thân cũng bay lên nửa trượng. Tà hữu gớt xoay một vòng. Chính là quyền tay phải. Vừa xong. Tài chợt nghe một tiếng xoảng kỳ dị. Khóe mắt đồng thời thoáng thấy ánh kiếm lăng không bay tới. Kiếm quang nhanh gấp. Kiếm thế độc lạt. Độc kiếm thường tiếu trung quy đã xuất thủ. Luồng sáng xanh giải ba thước nhanh như chớp đâm vào ngực vương phong. Nghe y nói. Chỉ muốn mấy gái quan sai bắt sống vương phong, Dùng hình nặng nề để bức cung. Nhưng đến khi thấy y xuất thủ. Rõ ràng Huy Kiếm muốn giết Vương Phong. Y Tịnh không phải là một người có hai tâm địa, y bất quá đã thấy xuất kích giết Vương Phong đơn giản hơn là cầm giữ Vương Phong. Một phạm nhân khó bắt giữ muốn đào tẩu nhất định rất dễ. Kinh nghiệm này y đã kinh qua một lần. Chỉ có một lần. Một lần là quá đủ rồi. Sau lần thứ nhất, đối với phạm nhân khó bắt giữ, ý bắt đầu thực hiện phương pháp đơn giản hữu hiệu hơn. Không sợ giết lầm người tốt. Y chỉ sợ phạm nhân tẩu thoát. Giết lầm người tốt đối với Y tịnh không có ảnh hưởng. Phạm nhân tẩu thoát lại làm thương tổn não bộ của Y, phí tổn khí lực của Y. Y khác với thiết hận. Thiết hận tha thương tổn đầu óc thêm một phần. Phí tổn khí lực thêm một lần, cũng không muốn giết lầm một người tốt. Y lại tha giết lầm thẳng thừng. Cho nên nếu quả Y đã giết một ngàn người, người chết oan nếu không tới chín trăm, Cũng đã tám trầm. Trong vòng hai mươi năm nay. Số người y giết không chỉ có một ngàn. Giết lầm thêm một vương phong. Y cần gì đắn đo. Kiếm chấp lên một cái. Nhanh. Chuẩn. Độc. Đoạt mệnh thập nhị kiếm của Nga mi kiếm phái. Một kiếm My dùng kỳ thật không nguồn danh chút nào. Muốn trông đỡ một kiếm như vậy. Không phải dễ dàng. Nhưng bằng hoạt thân thủ của vương phong. Cũng không thể rơi vào cảnh khốn cùng tràng lại không chống đỡ Lại đón chờ Chỉ trong một sát na Trong tay chàng đã xuất hiện một đoàn kiếm Đoàn kiếm hớ ngực thường tiếu đâm tới Trường kiếm có ba thước Đoàn kiếm chỉ sáu vân Tuy ngắn hơn nhiều Trường kiếm của thường tiếu có đâm trúng ngực của chàng Đoàn kiếm của chàng tất cũng đâm trúng ngực y Chàng có cái tự tin đó Chàng dám liều mạng một kiếm đâm ra Không phải để bảo vệ mình Chỉ là để giết đối thủ Một kiếm này cũng không có biến hóa gì. Độc kiếm của Thường Tiếu đâm tới, chàng thấy bất cứ biến hóa gì, cũng đưa tới chung một kết quả. Chỉ có khi biến hóa lại càng làm cho tình huống ác liệt hơn. Tràng Tịnh không vui thích cái kết quả này, Hà hướng Thường Tiếu con người này rất xứng đáng để chàng Liều mạng. Thường Tiếu cũng thấy Vương Phong liều mạng, càng thấy Vương Phong thật sự có cái bản lĩnh liều mạng. Một cảm giác sợ hãi thoáng qua tâm y ngay lập tức. Y Tịnh không tính tới liều mạng với Vương Phong. Y tùy thích giết người, lại tuyệt không thích mình cùng đồng thời bị giết, cho dù có bị thương cũng không thích. Tính ra chiều kiếm của Y còn chưa tận toàn lực, còn đủ lực để xoay trở tránh liều mạng với vương phong. Mũi kiếm của Y nhanh nhẹn đảo về, người còn trên không trung, vút, vút, vút, phản thủ chém ba kiếm. Người Y chừng như bị bóng kiếm vây bọc trọn vẹn, vô luận bất cứ lúc nào đều có thể che chở, kháng cự, tránh bị ngoại lai thương hại. Vương Phong lại không truy đuổi theo y Kiếm hạ thấp, đứng nghiền Thường tiếu hạ mình xuống đất Đối diện với Vương Phong Y nhìn Vương Phong chầm chầm Đột nhiên thốt Ta xem ra Ngươi tịnh không giống một người điên Vương Phong đáp Vốn không giống Vậy thì ngươi phải biết Hồi nãy kết quả có thể ra sao Ta cùng ngươi đều biến thành người chết Bằng và võ công của ngươi Muốn đỡ một kiếm của ta Tin rằng không khó Cũng không khó Có thể chống đỡ Muốn trốn tránh Đương nhiên cũng càng dễ dàng Thường Tiếu lại nói tiếp Vậy tại sao ngươi phải liều mạng với ta Vương Phong hỏi ngược lại Hồi nãy một kiếm của ngươi Cố ý giết ta Thường Tiếu gật đầu thừa nhận Vương Phong hỏi ngươi cố ý giết ta, sao ta lại không được liều mạng với ngươi? Thường tiếu ngẩn người hỏi, ngươi thích liều mạng với người ta? Còn tùy vào người nào? Thường tiếu tốt, ồ. Vương Phong nói, có loại người, ta biết rõ đánh không lại, ta liền nhanh chân bỏ đi. Nhưng lại có loại người, cho dù ta biết ta phải chết, ta cũng phải liều mạng với hắn. Người nói loại người đó là loại người nào? Vương Phong lạnh lùng, trừng mắt nhìn Thường Tiếu đáp. Ác nhân. Thường Tiếu lại ngẩn người, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười, thốt. Ta xem ra đâu có là ác nhân. Vương Phong cười lạnh. Ta thấy chừng như là vậy. Thường Tiếu cười nói. Vô luận ra sao, ta đều không muốn cùng ngươi liều mạng. Vương Phong hỏi. Người không phải là đo nói quà, người muốn bắt ta, dùng trọng hình bức cung. Hiện tại đã bất tất, một người có can đảm dám liều mạng, sao có thể nói láo được? Y cười lớn thu kiếm lại nói, Người đã không nói láo, ta tại sao phải làm chuyện không cần thiết? Ít ra, người cũng phải giữ ta lại, vì ta đã phạm pháp. Một quang tưởng tiếu quét trang bẫy gã quan sai. Đánh quan sai tuy phạm pháp, chuyện này lại không thể quy tội cho người. Nhán tình vương phong có nét kỳ quái, đứng bất động. Thực tiếu không ngờ cũng nói đạo lý, không chỉ có vương phong cảm thấy kỳ quái, cả bọn quan sai cũng cảm thấy kỳ quái. Thực tiếu lại nói tiếp, hạ hướng muốn giết người đã rất khó, muốn bắt người không phải lại càng đau đầu hơn sao. Hiện tại là chân tâm của Thường Tiếu nói chuyện. Con người này cũng to hiểu cách lèo lái theo hướng gió. Y quả thật cũng có ý khát. Thường Tiếu còn nói thêm: "Hạ huống từ nay về sau, rất nhiều chuyện có lẽ ta cần trợ giúp ngươi." Vương Phong lạnh lùng thốt: "Ta lại không có ý muốn hợp tác với ngươi." Thường Tiếu đột nhiên hỏi: "Ngươi không biết hiện tại ta đang điều tra chuyện gì sao?" Có phải vụ án huyết anh Vũ? Thường Tiếu gật đầu Cũng là vụ án 7 năm về trước Nội trong một đêm Châu báu trong Thái Bình Vương Phủ Bảo Khố bị thất tung một cách thần bí Vụ án đó có liên quan gì đến ta? Không có liên quan đến ngươi Bằng hữu của ngươi tiết thật Lại có quan hệ rất lớn Vương Phong nói Tiết thật đã chết Nguyên nhân cái chết là gì? Một quang vương phong chợt biến thành xa xăm Đáp Người có từng nghe qua thập vạn phần ma Vì khánh hạ ngày mừng thọ của ma vương Tụ hồi tại nông giáp phổ Trích thập vạn giọt ma huyết Hóa thành một huyết anh vũ Để làm quà của bọn chúng Thường tiếu đáp Ít ra cũng đã nghe qua 10 lần Huyết anh vũ Mỗi 7 năm lại giáng lâm xuống nhân gian một lần Mang theo ba nguyện vọng Chỉ cần thấy được nó Nó có thể cấp cho ba nguyện vọng. Vô luận là nguyện vọng gì đều có thể thực hiện được. Trang mỉm cười nói tiếp. Hiện tại từ lúc lần trước nó giáng lâm nhân gian đã được bảy năm. Người cũng tin chuyện này. Ta vốn không tin. Hiện tại lại không thể không tin. Người đã thấy nó. Vương Phong gật gật đầu. Thường Tiếu cười một tiếng. Cười lạnh. Vương Phong hỏi. Người không tin. Thường Tiếu không phủ nhận. Tiết hận cũng không tin cho nên hắn mới nói nếu quả gặp được huyết đành vũ nguyện vọng đầu tiên của hắn là muốn nó để cho hắn chết. Kết quả hắn quả thật thấy được huyết đành vũ. Huyết đành vũ quả thật đã làm cho hắn như nguyện. Vương Phong cười khổ. Sự tình trên thiên hạ nhân gian có lúc quá tấu xảo. Thường Tiếu cười hỏi. Sự kiện này ngươi nghe nói lại. Vương Phong đáp, lúc đó ta đang ngồi đối diện hắn. Người nói, người đã chứng kiến sự kiện phát sinh. Người đầu tiên thấy huyết anh Vũ là ta. Lúc đó ta la lớn kêu hắn đừng quay đầu nhìn, thậm chí còn phóng qua muốn ôm đầu hắn, nhưng đã quá trễ. Tường Tiếu không nói tiếng nào, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Y thấy Vương Phong tịnh không nói láo. Tiếng nói của Vương Phong càng yếu ớt. nói tiếp. Chỉ quay đầu nhìn một cái, hắn ngang gục trong tiếng cười của huyết đánh vũ. Thường Tiếu giật mình thốt. Cười như người, trong tiếng cười chưa đầy tiếng yêu dị tà ác. Giống như nó đang nói, nó cũng có thể nói. Vương Phong gật đầu, chợt dùng mình hai cái. Thường Tiếu không nhịn được hỏi. Nó nói gì? Vương Phong nhớ lại, giọng run rẩy Bọn ngươi đồng thời thấy được ta, hiện tại, nguyện vọng của hắn đã được thực hiện. Vẫn còn hai nguyện vọng, ta lưu lại tọa nguyện cho người, người cứ đợi. Lời nói của huyết đánh vũ như đã in trong tâm chàng, thoát ra khỏi miệng, một chữ cũng không sai. Giọng nói của chàng cũng truyền vọng với một giọng chế giễu tả ác yêu dị. Phản phất, chàng cũng đã biến thành nô tài của huyết đánh vũ khuôn mặt sám nguét cũng càng quỷ dị xấu xa hơn. Trên mặt thường tiếu, vẫn còn nở nụ cười hỏi tiếp. Sau đó huyết anh Vũ làm gì? Vương Phong đáp. Bay đi. Người không rượt theo. Vương Phong thở dài đáp. Ta dù cũng muốn rượt theo, chỉ tiếc tịnh không có cánh. Lúc đó bọn ngươi ở đâu? Mộ địa. Mộ địa? Bọn ta vì truy đuổi huyết nô Chỉ tới đó Một quang thường tiếu lập tức chiếu lên mặt huyết nô Huyết nô tịnh không có phản ứng gì Xì xì nhìn vương phong Làm cho nàng mê man Lại nhất định không là vương phong Chỉ là lời kể của vương phong Trong mắt nàng Chứa đầy vẻ hâm mộ Nàng hâm mộ cái gì Hâm mộ vương phong thấy được huyết anh vũ Huyết anh vũ còn hai nguyện vọng Lưu lại cấp cho vương phong nhãn tình của vương phong Theo một quang của thường tiếu lắc đầu Bọn ta lúc đó chỉ truy huyết nô, no, không phải là nàng, chỉ là một con quái điểu. Thường tiếu ngạc nhiên hỏi, trên bộ địa lúc đó chỉ có bọn ngươi. Bằng vào võ công của ngươi, nếu quả có người tàng ngẩn tại phụ cận, nhất định không thể qua mắt ngươi, hạ uống còn nói chuyện. Vương phòng thốt, người không tin lời nói đó phát ra từ miệng huyết anh Vũ. Thường tiếu thờ giải đáp, anh Vũ, không thể nghi ngờ, là loài chim linh xảo phi thường thậm chí còn nói được tiếng người cho nên theo ta biết mạng sông Tần Hoài có bảo hương trai nuôi dưỡng một còn nành vũ có thể niệm đường thi nhưng đó cũng là kết quả của sự huấn luyện trường kỳ những lời huyết anh vũ nói với người lại rõ ràng không phải là lời nói được huấn luyện Vương Phong nói những lời nói đó không còn nghi ngờ gì nữa là do người nói nhưng sự thật Là phát ra từ miệng con chim. Ta tin những lời ngươi nói là sự thật. Chỉ là chuyện như vậy. Muốn làm cho người khác tin cũng rất khó. Thường Tiếu thở ra một cái. Vương Phong cười khổ. Tâm tình của ngươi. Ta rất minh bạch. Nếu không vì thân lâm kỳ cảnh. Ta nghĩ. Thật cũng có ý tứ như ngươi. Thường Tiếu lại thở ra. Chừng như chuyện này chỉ có hai cách giải thích nếu không phải vì anh Vũ thông linh, bọn ta phải chấp nhận truyền thuyết thập vạn phần ma trích mà huyết này. Y lắc đầu lại nói, nếu huyết anh Vũ có thể là sự thật, cương thi tồn tại, tại sao lại không thể có? Không ai nói tiếng nào, im lặng. Tiểu lâu phảng phất âm ám khởi dậy. Bên ngoài lầu càng âm ám, bóng tối dày đen như mực thường tiếu quay mặt ra ngoài cửa, đột nhiên thốt. Giờ này là cương thi đã xuất động. Câu nói này vừa nói ra, y cũng cảm thấy lạnh run. Thủ hạ ha của y cũng vậy. Chỉ có vương phong là ngoại lệ, chàng vẫn mỉm cười, thốt. Tổ của hắn còn lưu tại đây, ta nghĩ hắn sớm muộn gì cũng quay về tổ. Người không sợ. Ta với hắn là bằng hữu. Tốt hơn hết, là hắn sau khi biến thành cương thi cũng còn nhận ra người là bằng hữu nhận ra hay không nhận ra tính sao chỉ cần gặp được hắn là được có thể nào đối với chuyện hắn biến thành cương thi người cũng có chút nghi vấn nhất định muốn gặp hắn để xác định đó vẫn không phải là mục đích chính của ta thường tiếu không nhịn được hỏi truy mục đích chính của ngươi là gì Cố gắng ngăn cản hắn biến thành cương thi lần nữa. Thường Tiếu mỉm cười. Người hy vọng bằng hữu của ngươi sau khi chết có thể an nghỉ. Rất hy vọng. Giao kết được một bằng hữu như ngươi quả thật rất tốt. Tiếng nói chợt ngực lại, một quang cổ y chuyển ra ngoài cửa. Là người, không phải cương thi. An tử hào đi đằng trước, đằng sau là Đồng Sương, đường thị huynh đệ. Bốn người, không thiếu một người Sắc mặt tịnh không khác như lúc ban đầu Một quang của thường tiếu Quét sang bọn đồng xương ba người Hỏi Bọn người đã kiểm tra qua thi thể của vạn thông Ba người gật đầu cười khổ Bọn chúng chỉ thấy một cánh tay Một vũng máu bầm Thường tiếu hỏi Có phát hiện ra gì không Thi thể của vạn thông Đã hóa thành vũng máu bầm Chỉ còn dư lại hữu thủ hữu thủ cũng biến thành đen thui hôi thối. Gần cái giường gã nằm có một thanh đao, vỏ đao lại nằm bên kia. Lưỡi đao có máu, cán đao có máu đều không giống nhau. Huyết trên lưỡi đao không có gì lạ. Huyết trên cán đao chính là máu bầm đó. Trong móng tay ngón giữa tay phải của gã, găm một mũi thất tinh tuyệt mệnh châm. Hiển nhiên vì được châm này, hữu thủ của gã mới biến thành đen bầm. Huyết bầm tuy đã cạn, Nhưng bằng vào kinh nghiệm của bọn tôi suy đoán, rất có khả năng là kết quả của hóa thị tán. Nói theo những phát hiện trên, bọn tôi nghĩ hôm qua lúc vận thông khai quan nghiệm thi, đầu ngón tay giữa bị mũi thất tinh tuyệt mệnh châm đâm vào, chất độc trên mũi châm lan nhanh, làm cho cánh tay gã đen bầm hoàn toàn, gã phát giác bị trúng độc, tất nhiên lập tức vận nội lực ngăn trở độc khí không lan lên trên, cho nên chỉ có cánh tay là đen bầm. Nhưng sau khi được mang vào trong tiểu ốc, Gã đã không thể tái chi trì, vì để bảo toàn tính mạng, gã chỉ còn cách chịu đựng đau khổ, bạt đau, chặt đứt cánh tay. Tiếp đó cường thi vào đến, dắt trên người gã hóa thi tán, làm cho thân gã tan chảy ra, chỉ còn cánh tay hữu vì đã bị chặt xuống, cho nên còn lại ở đó. Thượng tiếu im lặng lắng nghe, tịnh không có ý kiến biểu thị gì, đợi cho đồng xương và đường gia huynh đệ nói xong mới khai khẩu. Hóa tỷ tán, thứ đó tựa hồ không thường thấy qua. Đường Lão Đại Thốt Cũng tịnh không hiếm có. Theo hình địa chúng tôi được biết, trên giang hồ có nhiều băng hội hay dùng thứ đó để xử trí nhân phạm. Cao thủ hắc đạo dùng độc dược ám khí này cũng có nhiều người. Thường Tiếu hỏi, nhiều là ai? Đường Lão Đại đáp Thiểm Bắc đoạn hồng tử Giang Đông Ngô Nhà Hà Tây Xích Nhạn, Yên Nam Độc Thủ Tư Sinh tiêu Vũ Thù. Bọn chúng cùng Tuyết Thận có quan hệ gì không? Đường lão đại nghĩ một chút, lắc đầu. Không. Một gã quan sai tức thì xen vào. Theo ký ức của tôi, đại để năm 6 năm về trước, Thiết Thận ở tương tây từng kinh phá một hắc điểm. Tại hậu viện của hắc điểm, nghe nói có một hóa thi trì, hắc điểm sau khi giết người cấp của Trừng Như quăng thi thể xuống hóa thi trì hủy diệt chứng tích. Thường Tiếu gật đầu tốt. Nói vậy, Tiết Thận có cơ hội lấy được loại dược vật hóa thi tán đó. Y quay đầu, nhìn Vương Phong chằm chằm thốt. Nguyên nhân cái chết của gã quản sải đó hiện tại chắc người đã rõ. Đối với sự kiện này, ngươi còn có ý kiến gì không? Vương Phong ngẩn ngơ lắng nghe. Tới lúc Thường Tiếu hỏi, trông như tình mộng cười khổ. Khổ là ta tận mắt chứng kiến Tiết Thận bị giết. Lại thân trinh hộ tống hắn trong quan tài 7-8 ngày đã theo sát quan tài Quan tài lại luôn luôn đóng đinh Căn cứ theo báo cáo Nghiệm thi của bọn họ Ta nhất định hoài nghi hắn vẫn còn sống Thường tiếu cười khổ Ta vốn cũng hoài nghi như vậy Nhưng nghe người nói quả quyết Lại quả thật không thể không tin Hắn đã chết Có lẽ thân thể hắn quả thật Đã được giấu loại độc dược hóa thị tán Lúc bóp cổ gã quan sai Vô ý rơi lên người gã quan sai Thực Tiếu điềm đạm hỏi, độc châm cũng vô ý bay ra từ trong thân hắn đâm vào đầu ngón tay của Vạn Thông. Vương Phong chỉ biết cười khổ. Thực Tiếu lắc đầu lẩm bẩm: Ta hành tẩu thiên hạ cả 10 năm nay, nhận trong tay bao nhiêu vụ kỳ án, gặp bao nhiêu quái sự, không thể nói là ít. Nhưng tất cả đều có giải đáp, có cách giải thích. Nhưng vụ án kỳ quái như vậy, bao nhiêu sự tình kỳ quái như vậy. Lại còn mâu thuẫn trùng trùng. Ta đơn giản thức thủ vô sách. Y lắc đầu một cái thở dài. Có lẽ ngươi còn chưa biết. Ta bắt đầu điều tra vụ án này. Cho tới nay cũng đã hơn hai năm. Vương Phong tuy không biết. Tình không hoài nghi lời nói của Thường Tiếu. Thường Tiếu thở dài ngồi xuống. Lại nói tiếp. Thập vạn phần ma trích mà huyết hóa thành một huyết anh vũ. Huyết anh vũ xuất hiện. châu báu trong thái bình vương phủ bảo cố bị thất tung một cách thần bí nội trong một đêm. Quách lãn nhân đã chết, lại phục sinh, sinh lại phục tử. Những tình này căn bản không thể tồn tại, không thể phát sinh. Vương Phong nói Nhưng sự thật lại tồn tại. Hơn nữa quả thật đã phát sinh. Thường tiếu thở dài thốt Ta tuyệt không tin có yêu ma quỷ quái. Có cái gọi là đệ nhị thế giới. Phương Phong xen vào. Lúc đầu ta cũng không tin. Nhưng quái sự xảy ra liên tiếp. Lại thấy huyết anh Vũ cười nói như người. Quả thật làm ta không thể không tin. Thương Tiếu trầm ngâm tốt. Chỉ tiếc khi những sự tình đó phát sinh, ta đều không có mặt tại chàng. Có lẽ nếu không, ta cũng có thể phát hiện ra chân tướng sự tình. Vương Phong hỏi Người vẫn còn hoài nghi Không thể không hoài nghi Theo hiện tại mà nói Sát nhân là cương thi Nhưng kết quả nghiệm thi Rõ ràng là giả Người có thấy qua cương thi giết người không Cả cương thi Ta cũng không thấy mặt Làm sao thấy qua cương thi giết người Lúc cương thi giết người Chắc có thể cũng giống như người Động dụng thân thể hắn để giết người Thường Tiếu ô lên một tiếng. Vương Phong điểm đạm cười nói. Những gì mắt thấy không còn nghi ngờ gì nữa. Là thật. Bất quá lúc đó nếu người đứng kế bên. Hiện tại khó có thể nói chắc chắn người cũng thành vũng máu bầm hay không. Thường Tiếu cũng cười thốt. Chỉ cần có thể thấu rõ sự thật. Giải muộn nghi ngờ trong tâm. Thành vũng máu bầm đâu có sao. Vương Phong nói. Vậy thì ngươi cứ nhân nại ngồi xuống đợi. Tổ của hắn ở đây, sớm muộn gì cũng quay về. Đợi, ta nhất định đợi. Ta còn chuẩn bị bốn người đi truy tầm tung tích của hắn. Vương Phong nói, Đảm khí của ngươi xem ra cũng không nhỏ. Tình không thể so sánh với ngươi Có đảm khí của ngươi bên cạnh là tốt nhất. Vương Phong nói, Chỉ đáng tiếc, hiện tại ta vẫn không muốn hợp tác với ngươi Thường thiếu điềm đạm cười hỏi, Người không muốn truy tầm thi thể thiết hận Vương Phong đáp Ta không có nói như vậy Vậy tại sao chúng ta không cùng đi chung đường Ít ra cũng có một người chiếu ứng Có lẽ người lần này có hảo ý Nhưng cái hảo ý đó Ta chỉ có thể tầm lãnh Thường Tiếu nhìn Vương Phong một cách kỳ quái Vương Phong nói tiếp Vì gan của ta quả thật không lớn Ta sợ chưa tìm ra thiết hận Đã bị làm hoảng sợ đến chết. Thường tiếu trung quy đã hiểu. Hỏi. Người sợ ta? Vương Phong đáp. Sợ muốn chết. Tại sao? Chỉ vì ngươi là độc kiếm thường tiếu. Hoặc diêm vương thường tiếu. Thường tiếu ngậm miệng. Vương Phong nói tiếp. Cần thi giết người. Ít ra còn có nguyên nhân. Cho nên hắn giết vạn thông. Là vì vạn thông mạo phạm hắn. Ngươi giết người. Theo ta biết. Thông thường không có nguyên nhân Đi gần người ngươi, Lúc nào cũng phải đề phòng kiếm của ngươi Đột nhiên đâm ra Không hoảng sợ đến chết Thì đảm tâm cũng tiêu tán Từ tiếu lá nghe Đột nhiên mỉm cười thốt Những lời nói này Là lần đầu tiên ta nghe được Chừng như loại người nói chuyện Bất chấp hậu quả như ta Vốn có rất ít Quả thật rất ít Ta đánh giá rất cao loại người này Cho nên ta đảm bảo, cho dù ngươi có thật sự phạm tội, ta cũng đứng trước mặt nói cho rõ ràng rồi mới hạ thủ, tuyệt không lạnh lùng đột ngột giết ngươi." Y nói rất chân thành, Vương Phong lại hoàn toàn không có phản ứng. Thư Tiếu điềm đạm cười một tiếng, một quang vô ý lạc lên bức tường đối diện, chợt ngừng tiếng hỏi. Bức tường này xem ra vừa mới quét. Vương Phong đáp, tối hôm qua mới quét. Ai quét? Ta. Thương Tiếu cười hỏi. Người có phải quá sự tinh lực, không có chỗ phát tiết? Vương Phong đáp. Ta mệt mỏi đến mức cả quan tài cũng chịu vào nằm. Người nói không phải sao? Có lẽ bức tường này có vấn đề. Có vấn đề lớn. Đối diện nó, tâm trí ta chừng như đang ở nồng gia phổ. Nồng gia phổ? Nồng gia phổ là nơi chư ma tụ hội. Trên không có trời Dưới không có đất Chỉ có gió và sương Hàn băng và hỏa diệm Thường Tiếu đột nhiên ngắt lời Trên tường có gì Một bức họa Một quang của vương phong mê mông Vẽ nồng da phổ Vẽ một ngày Vẽ một ngày Ngày chứ ma tể hạ mừng thọ Thập vạn tuế của ma vương Ngày trích huyết hóa thành huyết anh vũ Chứ ma nhìn ra sao Có bán nhân bán thú Có phi nhân phi thú Có hình dạng như người Lại có không phải người Có hình dạng như thú Lại có nhân tâm Giọng nói của vương phong kỳ quái phi thường Cơ hồ từ cõi U Linh phát ra Hừ hừ, ảo ảo Nói tiếp Trong tay bọn chúng đều có đao Trên mũi đao đều có trích huyết Huyết đã hóa thành anh vũ Bay về phía một người trẻ tuổi Đầu đội tử kim Bạch Ngọc quan, Chính là Ma Trung Chi Ma trừ ma trì vương. thường tiếu hỏi, mà vương nhìn ra sao? Hoàn toàn giống người, dung nhan rất anh tuấn, thân thái ôn hòa, tươi cười tiếp thụ trừ ma bái lại. Ngoài ra còn có gì nữa không? Mười ba con quái điểu, vây xung quanh huyết đánh vũ. Có đuôi yến tử, có độc châm của mật phong, một cánh rơi, một cánh ưng, một bên lông khổng tước, một bên lông phượng hoàng, dạo nói vương phòng vẫn hư hư ảo ảo trừ huyết nô ra ai ai cũng đều ngẩn ngơ thất thần